hồ, kê thêm một cái ghế lớn bên cạnh chỗ võ minh thần. Hai anh em ngồi trò chuyện, rúc nhau ngủ, quan kinh lủi hối pha trà. Được một hai tuần, chợt một trận gió thổi rào, cả hai ngọn đến đầu quan tài tắt phụt. kinh gọi đàn em lấy diêm châm nến. Châm xong ngó lại, hai anh em đang ngủ gục, tay khoanh thành kế, đội nguyên cả cái mũ rơm, mặc tang phục rộng thùng thình.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 Hai anh em Võ Minh Thần vẫn ngủ vùi trên ghế. Ngoài trời bóng trăng mờ lạnh lẽo, đôi cây vườn trước vườn sau loang lổ đen ngòm từng khoảng lớn, gió thổi rì rào. Bỗng có một bóng con nít từ trên cây đu xuống cạnh dù lòa xòa xới cửa hậu trông ra hiên sau, chừng đã vượt thêm vòng ngoài, kiểm soát kỹ vòng trong, nó móc chân lên cành, ngóc đầu xuống.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 Nó đã dọm thấy hai bóng người ngồi mà ngủ cục bỗng có bàn tại đ thui tho vào khoảng chớp gãy hai người vẫn ngủ yên buồn vútiền hai luồng thép sáng qu bay vào cắm phập giữa gáy của hai người ngập lút cả cán tr độc hyệt hai người ngủ vùi bỗng giật rung đầu rồi lại im ngay hôn lì khỏi xác Tùng bên cạnh đang mê cuộc đỏ đen, chợt liền mấy kẻ mắt hắt hơi, ôm mặt mà lào đảo Quản kỉnh đã đệt. Lạ dữ à, có chú nào gửi thấy mùi thơm không? Ôi chào, sao mi mắt của tao cứ dính chặt vào nhau thế này? Cả lũ xôn sao, theo quản kỉnh gục xuống mà ngủ như chết. Im lặng mênh mông, mười khắc sau, bỗng từ nẻo hoa viên trước nhà vụt hiện ra bóng lạ lắc mình cái đã đứng bên khung cửa khép nó thỏ tay vặn quả nắm xứ mở cửa nhẹ kèn kép giào cơn gió lụa bóng này đã đứng xế đậu quan tài quần áo đen thui Trùm mặt chỉ hở hai con mắt bóng dị đảo mắt nhìn quanh nhận đến rừng trên người hai em họ võ ngó quanh cán vào bóng đong cắm nơi cái của nạn nhân phát tiếng khổ chìm hai đứa tới số Hà hà Về hưởng ra tài Cho hai đứa chết trùng trồn một bộ Với tên giả thằng khách Xoạt một tiếng Bóng lạ rút thanh gươm sáng Vọt tới chém vụt một phát Phập phập Hai cái đầu văng rụng xuống nền đá hoa Cái bóng bóng giật thoát mình ngã vật mình xuống Miệng kêu trời đầu quả gáo Có tiếng phát âm u Phía quản tài Đứng lại Ta đây มี gọn chạy đâu cho thoát. Nghe tiếng hô trầm, một sợi dây thòng lọng quăn vút qua, phụp nghiến lấy bóng lạ, y nhanh nhẹn ngã vật xuống, hắn lăn lộn một hai vòng, bị thòng lọng chặt lôi về phía của cái quan tải. Nhưng bóng này cao bản lãnh hết sức, đá quay mũi kiếm xóc đất vật vòng dây, chồm lên vọt ra ngoài như chiếc cầu vọng. Vài rũ gần quan tải tốc lên,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 bóng này xa xuống tàn câyy phía dưới chỗ sáng trăng kinh nổ luôn phát nữa xa bịch xuống đất chạy u ra vhổ mới hay đó chỉ là một con vườn khoang mặc quần áo đẹp tay của con quái thú còn nắm chặt ống trúc đừng đầy mê hương quản kinh sách xác của con vượn chạy vòng ra đẳ trước ngoài hoa phiên chẳng trai võ mình thần đã túm được bóng nạn thứ hai quột sóng xoài trên hòn dạ Sơn Cả hồ chạy theo sau, thấy minh thần vừa bắn người ra, đã túng quật ngã được hung thủ. Hồ vùng hỏi lớn. Nó sống hay chết? Chàng trai dẫm chân trên lưng bóng lạ mà cao rộng. Còn sống đây? Tiếc quá, tay chém chết tên kia mất rồi. Còn có một đứa sông gương mê cửa sau nữa. Cậu hay, không phải người đâu, là một con vượn đấy.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 Võ Minh Thần búng tay một cái Úi dồi ơi Khi lôi thở phì Bò nhỏm dậy và la lên Trời ơi Duyết cậu hai chém chết lôi à Cậu hai giỏi võ dữ Lôi thấy cậu hai chém rụng cái đầu của thằng này rồi Cả hổ cao mày mà hỏi lớn Chú lội Cậu hai đuổi chém thằng này Thấy chú núp hiền chạy ra vườn hoa Chú theo hung thủ Phản thầy phải không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 Lồi ẩn trên cây Thấy một đứa vọt qua liền lao lên đổi Có lúc nó ló đầu dưới ánh trăng Tới chân đổi Lại thấy tên đứa xịt tới Bàn gì với nhau ấy Rồi vượt lên Lồi thấy nó bịt mặt Rồi cũng lấy vải bịt đi theo Phòng gặp đứa nào nó tưởng cùng tội Lồi nghe trên nhà im ắng Lồi lo hai cậu không hay biết chúng nó tới Hai anh em họ võ ngó nhau Minh thần nghiêm mặt mà bảo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 Phía sau có năm sáu người lính xà cạp trắng theo hộ tống cô ta cùng với hai gái hầu. Ca hộ đứng sau Minh Thần che mày mà nhìn khẽ bảo: "A, con gái quan tuần phủ yên bái, cô Trụy đây mà." Toàn người lên đợi, vó Minh Thần cả hộ cùng tiến ra đón tới gần xế vườn hoa, chàng trai ngó cô gái ngỡ ngỡ như gặp ở đâu rồi. Hai bên chào nhau, cô gái xuống ngựa uyển chuyển tiến lại.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 Cô gái cố lựa lời an ủi cho quếy khoaa trò chuyện qua lại Võ Minh Th thần mới hay cụ tuần họ phạm cha của nàng vốn là chỗ quen biết từ trước ngày ông già họ Võ ra làm quan Châu hai người khá đường đắc Tuy ông già họ õ nhiều tuổi hơn ông họ Phạ cô gái còn ở lại giúp gia đình họ võ trong việc tiếp khách mà chay khách khứa giả nhân ai cũng quý mến ngay chiều đó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 Hoa leo chằng đầy, lát sau con quái đã phủn hết các buồng, cả căn biệt tự đã chìm trong làn hương mê hồn ngào ngạt. Hương mê này thuộc loại đặc biệt của giới đạo thượng thăng, nín hơi không hít nhưng lỗ chân lông hấp thụ sẽ phải mê liệt. Riêng với Tây theo thầy học thuật thượng thừa trên cao sơn như võ minh thần, hương mê này không tấn công phủ nội, thần lại có thuốc trừ cho cả hộ, quản kinh uống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 Tay trái vén màn tay phải chém tập xuống cổ họng hình nhân Võ Minh thần nằm phía ngoài lưỡi thép sáng hạ gần tới tình linhnh Võ Minh thần thò vụ tay lên nắm nghiến lấy cổ tay của bóng đã bạch một tiếng tay đào chém dính luôn vào tay của thần bóng bị giật nảy mình bật kêu trời một tiếng dùng hết sức mạnh định vùng giật lùi lại nhưng không thể kịp nữa Võ Minh Th thần đã bóp trúng mạch môn Miệng thổi phù một cái, bóng nạn bổn rộn tứ chi, tối tăm mặt mày. Võ theo đà bật dậy như chiếc lò xo, vừa đẩy huịch một cái, bóng cáo xuống đất ngã nhọại, vừa vươn tay chụp bóng lồn đứng gần đấy vừa bước tới, vén rộng màn định khéo rọm theo. Nhưng vừa thoáng thấy võ minh thần nhòm dậy, y đã nhanh nhẹn kịp lùi lại, đã xa hai ba bộ, giơ tay rút phóng vào võ. Tù pháp trên của tên này nhẹ nhàng khác thường, nhưng võ minh thần còn đệ hơn, tay phải vừa chụp hụt, tay trái đã đánh vút ra như chớp. Vèo một tiếng từ ống tay áo, bảy vút trăm một lưỡi liễu đao nháng sáng dưới ánh đèn hoa kỳ. Đang nghe bóng lồn kêu rú lên, lão đạo ngã lùi loạn choạng dựa rầm vào cánh cửa khép, máu phun ra phì phị. Cả bàn tay cầm đinh dây độc một cái xuống nền đá hoa.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 ú đó cả hồ từ trong cầm giường con mình vọt ra định phụ em bắt sống tên lùn thân vừa chặt thấy bóng của cả hồ thất kinh thủ đưỡi đào dừng tay chặt đại miệng kiểu giật coi chừng anh thì cả hồ vẫn lo vọt ra bị bóng lùn đã trúng quèo Trần. Ngã lộn nhạo, bóng lùn từa cơ võ thủ đào liền tu đà lách mình và vụt ra ngoài. Tháng thấy cả hộ bị đáng ngã, bóng lùn lách ra,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 Chàng trai đưa tay ra theo con đường cung chém rụng luôn còn vượn vượt thót lên một tàn cây xế trước hành nàng. Chàng trai vọt ra thấy con vượn đã rãi chết quay luôn vào trong mà hỏi lớn Anh có sao không? Không hề gì, tên này cũng chết rồi. Cả hộ vừa ra đứng bên sắc bóng lùn rồi ngồi xuống lật phải trụ mặt là một tên đạ. Hai anh em vừa định vào nhà bỗng nghe phía dưới súng nổ đi độp lẫn keo họ vàng dậy. Quản kinh từ chân đồi vọt lên, nói lớn. Quân giặc đánh vào đồn điền, đông lắm, hàng trăm đứa vừa súng vừa cung nọ. Cả hộ cua cây súng kẹt tủ hỏi nhanh. Chúng vào mấy phía rồi? Quản kinh cùng một toán bảy thủ hạ sách khí giới ủa lên. Chúng tràn hai mặt tiền hậu, nhưng mặt tiền nhiều súng. Cả hộ cùng hô. Chú lò trên cây cao này để bọn tôi xuống coi. Nhà có hỏa pháo không? Có đấy, quanh trại có nhiều chỗ dẫn hỏa để sẵn. ca hộ mở tủ lấy một mớ hỏa pháo, cùng với bọn quản kinh chạy xuống dưới. Tiếng súng nổ, người lá anh ỏi, cả trại náo động trong mạng đêm mở. Võ Minh Thần khiêu to ngọn đèn, đốt thêm cặp nến lớn, túm tên cao lớn lên, gã soạt vài trùm dưới ánh đèn. Chỉ là một tên lạ, mặt mày của nó dữ tợn, có vẻ người thâm sơn.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 nhưng có hai khẩu trung liên rất lợi hại, quét trúng hết sức mở đường cho đoàn đội. Bên trái Tráng Đình Tá Điền, thuộc hạ họ Võ khoảng 5, chục tay chiến, nhưng chỉ có độ 40 tay súng, vừa hỏa mai, súng mút với một cây cung liền độc nhất. Hỏa lực của trại hơi yếu hơn giặc, lại phải trải quân bảo vệ khu xưởng cơ, gia cư rộng nên càng mỏng và có vẻ núng trận. Các hộ đang đứng sau một căn nhà gạch độc chiến.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 Và ngọn đồi thấp thoáng có một bóng tên cao lớn... Trùm mặt ló sau thần cây lớn mà quát lớn. Anh em họ võ... Nếu chịu trả người vợ bị bắt... Chúng ta sẽ rút quân này. Nếu không ta quyết đốt trại này cho ra trò. Võ Minh Thần bây giờ mới nhìn lên... Quay bảo cả hồ và quản kình. Coi ráng giống khìm lội quá. Lội đâu? Nó biến mất ngay khi tôi chạy lên đồi rồi. Đúng là nó rồi. Nếu vậy...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 Tiếp liền, hàng chục trái hỏa pháo bay bóp lên trời, soi sáng cục trường. Theo kịp càn xung phong, từ phía cổng trại vụt hiện ra một đội quân mạnh vào như gió, dẫn đầu là một người cưỡi ngựa cao lớn, cổ ngựa cắm một lá cờ hiệu theo kịp tuyến, và ngay dưới lá cờ hiệu có một toán lực lượng phò một cô gái mặc quần áo trận, múa tít cây đũng dài, giạp mình hét langchain, hô bình nhặc trận. Bọn giặc nhiều tên đá xuống đến chân đội. Đồi lượn cung, không thấy, nhưng có toán còn ở vòng ngoài trấn cao điểm. Vùng ngó ra, thấy rõ cánh quân mạnh cờ hiệu, quần áo hiệu dưới ánh tỏa pháo, đều nhiều tên xồn sào bật kêu lên. Lính nhà nước, lính tỉnh vào rồi, khố xanh, lính rõng này. Rất nhịp nhàng, khi phóng vào gần tầm súng, cánh quân lập tức chạy dạt ra theo hình cánh cung giường vì tới đầu thả dưới lính bộ trên đường gỡ xuống, súng đánh tập hậu, ngang sườn quần giặc thế mạnh như Vũ Bão. Cô gái cầm đầu cùng đám chỉ huy vừa phi vừa thỉnh thoảng lại thả bóp một trái hỏa pháo, nhờ ánh sáng rực quan sát rõ, cô gái thấy bóng ngựa quân giặc thả lố nhố dưới chân đội, còn quân giặc chỉ còn số ít trên ngọn cỏ. Cô gái cả mừng tết Bộ binh đánh tốc lên rồi, bắt lấy ngựa không để cho con nào lọt tay của giặc, lính bộ được lệnh vừa bắn vừa tiến ào ào.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 Bọn My không ném súng mà hàng Còn đợi chi nữa Định chết cả lũ à Võ Minh Thần dòm lên Lúc đó mới nhận ra chính là Thủy Tiên Cô gái quan tuần phủ yên bái chẳng trai gọi lớn Thủy Tiên tiểu thư cảm ơn đã cứu viện Quân giặc bị vây rồi Xin đường tay chớ sát hại nhiều Cứ án ngữ để mẫu đây Bắt tên đầu đảng Tên cao lớn trổ mặt Dứt đời võ truyền bọn quản kình Nương gốc cây g tránh tiến nền phía trên Th thủy Tiên công chịu áng binh cũng xua quân đánh xuống tình thế nguy cấp quân giặc vỡ tan không tên giặc nào còn hàm chiến đấu nữa các trụ mặt biết nguy cờ đã tới vùng khóa súng hét như sấm đánh thóc vào phía tây đánh giáp phá phía vây ngựa đã bị đoạt hết rồi không liều chết hết theo ta nào hắn vừa hét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 cao lớn dòm quanh thấy còn hơn 20 t hạ dự tuyến nổi giận xả súng mà bắn thèo vừa hét quần chó chết hèn hạ bỏ chủ động bắn chết chúng cho tao hơn chục mũi sũngĩ theo nhà đạn ba bốn bóng ngã nhào đợi cho đám rút chạy đã xa cách quãng ngắn Vvõ mình thận hồ to với bọn còn lại bắn què tên đầu Đảng để mặc m mẫu liệu quân chải lập tức tập trùng súng bắn ảo vài tên ngã nhào vài tên dạt xa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 võ minh thần lại hô. Anh em trải án bình bất động, để chúng đấy cho mỗ. rất lời chàng trai vẫn lia cây dù trắng, cứ mỗi phát lại nổ bập bập một hai tên bay súng. Khi tên trùng mặt cùng thủ hạ lao được tới một cái hố, cách khoảng 50 bộ, chỉ còn 5-6 tay súng, thầy đều kinh ngạc. Lúc đó, mới hai cây dù là của chàng, còn là một cây trung liên ngầm trọng nữa. Bọn kia chiếm được cái hố,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 Vợn xé gió theo đường công chém xạ xuống hố, veo một phát tay trái nữa, lại một đỗi thứ hai, chằng chát, liền hai cây súng bị chém đứt đôi. Bọn giặc thất kinh, hụp đầu xuống ngó lên, Võ Đạo li hai tay, thép tiếp tục lếm đầu của chúng, sợ chém chúng, chàng vọt lên trên bờ tránh, nhờ ánh hỏa pháo thấy rõ, chàng mới hạ xuống, chém trúng cây súng trên tay trên trùm mặt, hắn giật cây khác Ngó đầu lên định bắn lại Thì lại bị chém đứt Cứ thế cuối cùng chỉ còn đúng một cây Võ lại hô tha cho bọn vô can một lần chót đó Chạy đi không uổng mạng đấy Thép lé trốc khố Ba bốn tên giáo rác Ngày vèo lên chạy đi Tên trùm mặt chỉa súng ngắn Mà bắn võ thừa cơ Chém xả một phát dụng điện Cuối cùng chỉ còn ba tên dưới hố Võ Minh Thần đứng thẳng người mà hô tà tới bắt mì. Lời vừa buông chẳng trải đã lắc mình vọt tới, đứng sững sau một cây trậu lớn. Cách hồ hình bảy bộ, tên kia nhô lên vẫy súng, bị mất. Xê bên hữu cách rằm bước lại có mấy cây trậu vỏ xẹt luôn tới, liền mấy nhát chỉ cho phòng cách không điểm huyệt. Hai tên thủ hạ đứng đỡ tên trùm mặt tránh thoát, hắn thò tay rút con dao găm nhảy vọt lên đứng song một cây trâu cách cây của võ nấp chừng 5 thước. Sợ có người nổ súng, võ hổ lớn. Trai động tay cọ để mở nói chuyện. Khinh lôi đến nước này vẫn chưa chịu ra hàng ư? Trên trùm mặt nghiến răng ken két mà mắng lớn, võ quát trầm, tên ngu xuẩn mi còn đợi dao kề vào cổ ư? Dứt lời, chàng rời điểm tựa, xẹt ngang lên chém nhát một nhát, đứt đôi dao quắm tới chuôi. Tên này điền nhảy ra, nhém chùi ra vào võ, vừa thọt tay rút rao găm bên sườn, đã bị võ đánh một nhát phản phòng ngã huỳnh. vó vọt lại, dằn luôn chân lên trên huyệt của hắn, hắn cứng đở như khúc gỗ. Thấy võ Minh Thần hạ bọn đầu đảng hết sức tài tình, chúng gia đình thuộc hạ nhất đoạt treo họ ẩm ý, nhiều kẻ định đuổi theo bọn đang ra cổng. Võ Minh Thần xua tay ngăn đại, Thủy Tiên, cả hộ, quản kinh cùng đám thuộc hạ đổ tới. Võ Minh Thần cúi xuống giật xoạt vài trụ mặt. Quả như dự đoán, chính là khìn lồi. Tên mán vẫn được coi là bộ hạ đắc lực của cả hồ. Anh ấy đều kinh ngạc, nhất là cả hồ. Từ thước vẫn coi quản kình, khìn lồi là những tay thuộc hạ thần tín nhất của gia đình họ võ. Cả hồ trợn mắt định quát hỏi, nhưng Võ Minh Thần đã bảo với quản kình. Đem hắn lên nhà trên, còn tất cả hãy thu dọn xác chết. Liệu cầm nước đãi khách đã. Cả hộ vội trình quản gia, quản kinh cúi vác luôn kình lôi lên vai, theo anh em họ võ lên đội. Thủy Tiên cũng theo lên, gã cao lớn vẫn nằm nguyên đó như khúc gỗ, Võ Minh Thành lập tức giải huyệt cho y, nhưng vẫn triệt võ công, vỗ vài mà hỏi: "Bọn người bại trận hoàn toàn rồi, ta đã lấy đức hiếu sinh tha cho toàn mạng đám thủ hạ ngươi, còn ngươi ta vẫn chưa rõ nguyên nhân." Cứ khải rõ, ta thề nếu hành động của ngươi chính đáng, ta sẽ thả liền. Gã cào đưa mắt ngó khìn lồi, vẹt căm hận nguồn ngột. Hắn vùng cất tiếng cười ngạo nghẽ, trỏ mặt của võ. ha <cười> ha, mày giỏi lắm. Tao thua, tao không giết được cả nhà mày. Nhưng giết được cha mày là cũng đủ rồi. Ngày bắt được cứ giết, đừng có hỏi nhiều lời vô ích. Cả hồ nổi giận cầm bắn súng đỉnh quật, nhưng võ minh thần ngăn lại.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 Rồi ngồi ngả lưng, ngựa cổ cười sẳng sặc. Bống tiếng cười như nghẹn Ý ngoẹo cổ im luôn. Mấy người sâu lại. Ý đã chết. Mắt của Ý trợn ngược. Máu mép chép chảy dòng dòng. Mặt thì sám huét. Võ Minh Thần cạnh miệng coi mà kêu lên. Nó tự tử. Nó có cái răng giả chứa sẵn thuốc độc. Dẫn kìn lội lại đây. Quảng kinh sốc kìn lội lên. Minh Thần giải huyệt cho ngồi. Chịu giảng bảo. Ta mới về.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 Lồi không phải người nhà họ võ Là kẻ thù xả vào để báo thù Trời để anh em giết ông chủ lôi buồn Nhưng còn lợi thể trên rừng Lồi muốn chết Anh em lồi chết hết rồi Tuy không nói gọn ghẽ mạch lạc Nhưng mọi người cũng hiểu qua tình ý Võ Minh Thần nghe hai tiếng trên rừng Trống ngực đập mạnh Mừng rỡ hết sức Chia cổ tay đeo vòng trước mặt của y mà hỏi Kinh lôi biết món này chứ Vật này dính đến chuyện trên biên giới đấy. Nhưng khỉn lồi mở to mắt ngơ ngác mà lầm bẩm Cái này là vòng ngọc thạch. Để làm gì? Đàn bà kinh, tàu hay thích đeo cái vòng này? Minh thần lại chia nửa đồng tiền. Y vẫn lắc đầu. Chàng trai lạ lùng gặng hỏi mãi khi lồi bèn kể qua chuyện ám sát ông già hò võ. nguyên nhân mối thủ truyền tử chỉ vì chuyện buôn lậu ngược xuôi và pha chạm. Hồi đó có mấy đám buôn lậu lớn. Kinh, Mán, Tàu, Tây xuôi ngược từ mạng đồng bằng Hà Nội lên biên giới. Đừng ai nấy đi mỗi ai nấy bán. Nhưng vì giới buôn lậu đủ hạng chứ tứ chiếng anh hùng có, tiểu nhân có nên là thường xuyên xảy ra chuyện chặn cướp hạng của nhau. Tố giác với lính đoan khố xanh tuần cảnh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 Minh Phong cùng thủ hạ tìm kế rút khỏi động về trại giữa rừng, bị tù trưởng Kim Lâm cùng A Lương đem tay chân thổ dân đến đánh trại. Nhưng mà Minh Phong đã kịp đề phòng, dùng kế không thành rút cả lên trên đội, để lại trại không, Kim Lâm A Lương xú quân vào bị chặt đánh tan, A Lương vỡ đầu mà chết, Kim Lâm bị một phát đạn vào bụng được hai người con phò chạy về tận động. Đạn trúng này mép dày súng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 biến thế váng thân thể của mình, không dính dớp gì tới câu chuyện Lục Yên Châu, bèn thở dài, kéo cả hồ vào chỗ bản bạc, Đoan quay bảo khinh lỗi. Chuyện thời xưa chính lối tại cha chú đã nghe lời tên khách đường, chốc hỏa vào thân, còn buộc con trả thù Khốc Hải là quá lắm, để cha ta phải thắc giữ buổi gặp con tội đáng chủ diệt, nhưng nghĩ thường chú cũng là hiếu tử, nay cha ảnh đã chết, dòng họ của khinh chỉ còn có mình chú. Vậy anh em tôi nghĩ tình cha tha cho mà về, hương khói cho cha. Anh nối dòng tổ trưởng Lục Yên Châu. Kim Lôi chú ái về lễ vong hồn cha ta cùng lão Trưởng rồi trở về động cũ, nán lại đây mà mang họa. Kim Lôi cảm động rống lên, định đập đầu tự sát, bọn quản kinh phảnh ngăn lại, khuyên nhủ mãi, Lôi mới chịu quay sang sụp lại trước bàn thờ ông già họ Võ, lão Trưởng Lại sụp lại anh em họ Võ Minh Thần t cáo biệt bọn quan kình và ngay đêm đó xin thồ hết thương binh xác chết về thẳng Lục Yên Châu. Võ Minh Thần đại nói với Thủy Tiên trả lại một số ngựa thồ đoàn làm việc khảo quân. Định lưu lại đồn điền yên bái hết tuần tứ cửu nhưng mà đau thân thế dĩ vãng rảy phò nóng lòng như lửa đốt, trạng thái họ võ chỉ ở lại thêm một hai bữa không cho chịu nổi phải từ biệt cả hộ cùng đoàn dân nhân thuộc hạ lên đường. Tất cả cố gắng giữ cho võ minh thần lưu lại. Quản kinh ngậm ngùi mà bảo. Này cậu hai quyết đi, đường sát thăm thẳm phải có người hầu. Cậu hai cho kinh này theo mới được. Kinh biết rõ cả cả miền thượng du này. Biên giới có thể giúp cậu hai nhiều việc. Võ minh thần không muốn vì mình y chịu cực nhọc nguy hiểm. Nhưng quản kinh quyết theo. Chàng phải cho theo thôi.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 Đã hết tháng 8 ta, hai người tới Trấn Cao Bằng, trở lại một ngày, nghe giới khách thương kháo nhau, dạo này vùng biên giới có nhiều thổ phỉ, đạo đặc hoành hành, thường chạm súng với lính nhà nước. Võ Minh Thần bàn với quản kinh, rồi hai người lên ngựa, ngực đường biên thủy, ngang trích miền trùng Khánh Phủ. Chiều kia khoảng 3-4 giờ, võ ngựa xuyên sơn rừng tại vùng biên, địa cách đánh địa của tàu trừng 5-7 dặm, giữa một miền sơn kỳ thủy, tú dưới chân một con thác đổ. Lối mòn xuyên sơn này là lối đi của thổ dân sau dãy buôn lậu dùng để xuyên biên, bọn cỏ cũng tường dai vắng nên vẫn xảy ra những vụ chạm súng, không mấy ai dám qua lại một hai người, chặn cướp giết người, sau chỉ chừng năm thước là lạc lối mây ngàn, trong tay súng không làm gì nổi, quan cảnh báo. Đây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 Lẹ như chớp, võ minh thần vừa đứng thẳng người lên, vừa thả vụt tay ra, véo một ngọn liễu đào bay vút tới như một dài lụa bạch. Nhưng con cọp xám này nhanh hết sức, nó đã vô được con ngựa nhảy lộn vào trong khèn núi. Liệu đào chém hụt được cái trọng đuôi, nó đã thả ngựa đi mất dạng. Chà, con quái này gớm thật đấy. Chàng trai lắc mình vọt theo tiếng quát,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 Bóng nghe có tiếng vó câu rầm rập lẫn tiếng quát lanh lảnh, trời một bảy bóng gái rừng ngựa tới như cợt lốc. Ngựa rừng dập, sáu nàng xinh xắn, mặt quần áo chạm, tay cầm súng, giờ đeo dao quắm phò một nàng rất đẹp, xích, mắt phụng trạc 17 18, coi trông thông minh, ngược ngạo hết sức, nhưng trên khuôn mặt dáng dấp vẫn toát lên nét quý tộc của các dòng trên tiền vương Sơn Cước. Nàng mặc quần áo giống gái Thái đen, áo bó Bàn làng bắt đầu bằng Sa Thanh huyện, cặp gấu Trần Quỷ, Trì Ba Kim Tuyến, Trần Đi Hải Sảo, ngoài còn khoác một cái áo choàng quá gối cũng màu đen viền kim tuyến, như lối gái mượn Tây Bắc, chỉ khác với mường một chút là chuyện khoác một cái áo trắng. Tách nàng cầm một cái lưới thép nhuyễn, vừa phi vừa xòe lưới, thấy bóng người lạ dừng lại, thu lưới, đưa mắt ngó cọp, Võ Minh Thần quản kinh.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 Còn con chó này tôi đá Bị nó trồm cắn chân của tôi Lúc vội tưởng là chó rừng Cô gái cau mảnh liễu Quát lên một tiếng rất lạ tai Con chó bị đá chạy lại Nằm xoay trước đầu ngựa của cô gái Nàng này rút luôn cây roi ra Cuốt đèn đét Con chó rên ư ừ Tỏ vẻ khiếp sợ hết sức Nàng mắng lớn Cậu trệ dạy mãi vẫn còn vô phép Chứ có lệnh sao dám cắn người Về tao treo mày lên một ngày nữa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 Con chó tỏ vẹp mừng rỡ, ve vẩy cây đuôi, chạy ngay nải phía trước hai người, gục đầu mà kêu hi hí, rồi quỵ luôn hai chân trước xuống. Võ Minh Thần vội tra hiệu cho con vật đứng lên, đoạn quay bảo cô gái rừng. Cô nương luyện được bầy súc vật khôn dữ gác, không thua chó phường siếc đầu. Cô gái hình như chẳng hiểu phường siếc là gì, nhưng cũng nguyện miệng cười mà hỏi. Ông lên biên giới có việc chi? Sựt nhớ ra, Minh Thần điềm đạm.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 chính chị em tôi cũng chỉ được nghe qua thôi, hình như bên Quảng Tây mà ông hỏi lắm gì. Tôi có việc cần gặp chúa núi Đậu Ngựa. À, nếu vậy ông nên cẩn thận, tôi nghe tiên hạ đồn chúa núi Mã đầu giữ tợn như con cọp đó, y bắn pạc họt như sấm sét, con rổi bay cũng trúng ạ. Hai bên trao đổi vài lời rồi cô gái chào võ quản, bọn tùy tùng cho săn phóng ngựa lên biên giới. Võ Minh Thần cùng Quản Kinh đứng lại bàn nhau tháo cả yên cương hành lý chất sang con ngựa còn đại Đoạn cả hai hì hục đảo lỗ chôn con ngựa bị cọp táp chết. Quản Kinh thấy chủ khát lại đốt đèn cồn nấu nước pha trà uống rồi mới lên đường.